Mời chương thứ bảy kim giờ chiếc đồng hồ đeo tay của nita đã chỉ quá mười một giờ đêm anh mới chỉ tới gần phòng họp bên tòa nhà văn phòng mà mùi khói thuốc lá đã xông ra nồng nặc cửa đóng kín thế mà nita nín thở mở cửa ra mấy điều tra viên đang ngồi đó giữa làn khói mờ mờ một trong số đó là m o t o mi à anh đang ngồi trên ghế khoanh hai tay mặt nhắm n g h i ệ t lúc nita ngồi xuống cái ghế gập cạnh đó anh mở mắt rồi nói chào anh vất vả rồi đội trưởng đâu rồi ạ Motomia y h ử một tiếng rồi cười khổ <cười> quay về sở cách đây hai tiếng rồi đi với sếp ozaki để báo cáo việc điều tra với trưởng phòng tình hình không có gì tiến triển nên bên trên có vẻ khó chịu lắm nói vậy chứ chúng ta cũng vừa mới nằm vùng ở đây thôi mà vấn đề là ở đó đấy kiểu họ đã phải dùng đến cả ngón cho cảnh sát nằm vùng ở khách sạn mà vẫn không thu được kết quả gì thì sẽ rất khó coi ấy nhưng hung thủ không độc tính gì thì chúng ta cũng khó bó tay thôi giả như có vị khách nào đó đáng nghi ta còn dựa vào đấy mà lần theo đằng này chẳng thấy gì thế vị khách nữ kia sao rồi à nita hỏi motomia gãi gãi ngon út phía trên hàng lông mày m ỏ n g vị khách tên katagiri bị mù ấy à vâng bà ấy chắc chắn đã dùng bữa ở nhà hàng pháp nên em đã nói với đội t r ư ở n g cho người theo dõi mà tôi biết tôi đã già làm khách hàng trà trộn vào quán anh đến đói ạ một mình sao nita bất giác và to mắt một mình tôi thì sao không được à dạ không không phải nita khổ sở nhịn cười tưởng tượng r a cảnh motomia với khuôn mặt dọa người ngồi một mình dùng bữa trong nhà hàng khiến nita không khỏi buồn cười、uhm, vậy anh nghĩ sao ạ motomia chu m ô i nắn nắn phía sau gáy tôi nhìn thì không thấy gì bất thường nếu bảo giả mù thì cũng không hẳn sai nhưng chẳng có gì để khẳng định cũng có thể do năng lực quan sát của tôi c ù i bắp quá đôi găng tay thì sao ạ bà ấy vẫn đeo lúc ăn cũng không tháo ra hành động này đúng là lạ thật nhưng không đến nỗi quá bất thường có thể do sự tình gì đó đúng là vậy nhưng mà motomia chống c ầ m lên bàn họp mà giả dụ đúng là bà ta đang diễn kịch thì cũng không liên quan gì đến vụ án của chúng ta nhìn thủ đoạn của mấy vụ đó đ ê m nay hung thủ chỉ có thể là nam người đầu tiên thì bị thắt cổ người thứ hai bị bóp cổ người thứ ba bị đánh bởi một loại hung khí tù đầu không lẽ nào phụ nữ lại làm được những việc đó bà lão yếu ớt kia lại càng không nita chẳng thể phản biện lại ý kiến này bởi chính a n h cũng chắc n h i ệ đ ị n h nóng cột thủ phạm không thể là nữ thôi có khi tôi rút đ â y Motomiya đứng dậy hẹn c ầ u ngày mai nhé anh vất vả rồi Nita nói nhóm người Motomiya được thu xếp nghỉ ngơi tại phòng cảnh sát Hisamasu cách khách sạn này khoảng mười phút đi bộ Nita tiến lại gần cái bàn dán chi chít những tấm ảnh chân dung rồi nhìn qua một lượt vụ nhân viên văn phòng bị thất cổ ở Shinagawa rồi ba nội trợ bị bóc cổ ở Seju Shinbashi và vụ giáo viên cấp ba bị đánh chết ở kassai ngoài những con số kỳ lạ được bỏ lại hiện trường họ chẳng tìm ra thứ gì liên quan đến nhau thế nên nhóm nita mới phải nằm vùng ở đây như vậy song trong lòng anh không khỏi p h ậ t p h ò n g lo lắng liệu cách này có giúp họ tóm được hung thủ hay không thay vì nằm vùng họ cứ tiến điều tra triệt đề mấy vụ kia có phải sẽ được phá án nhanh hơn không nita vẫn luôn thấp thòm trong khi mình ngoan ngoãn sắm vài nhân viên khách sạn ở đây không khéo đồng đội đã lập đầy chiến tích khác cũng nên chẳng rõ có phải vì tâm trạng ủ rột không m à đ ầ u anh đau như búa bồ mà cũng có thể là do thiếu ngủ sao gần đây một ngày anh chỉ ngủ được tầm hai ba tiếng đồng hồ thôi nita rời khỏi phòng họp tầng trên là văn phòng của khối buồng phòng ở đó có chỗ thay đồ và nghỉ giải lao cho nhân viên nita đình bụng xe lên đó chập mắt một lát lên đến nơi anh thấy có người đang ngồi ở chỗ bàn chung anh không rõ mặt vì chỉ nhìn được từ đằng sau người này vẫn đồng phục nhân viên lễ tân và đang ngủ gục xuống bàn nita lại làng tới gần và nhanh chóng nhận ra đó chính là yamagishi naomi phía trước c ô là chiếc máy tính s ạ c h tay vẫn chưa tắt nguồn hơn nữa trên bàn còn ngổn ngang mấy tờ giấy in khổ hà bốn n i t anh ò m mấy bài báo hiện ra trên màn hình máy vào về bài Toàn là những bài báo thì thấy trên tính tin hiện hình những ra đưa cầm á án c cả c vụ mạng Nhưng không liên quan gì đến nhóm Nita、cả. Anh gì một tờ giấy lên trên đó cũng in bài về vụ án giết người hơn nữa còn là bài báo đưa tin vụ giết okabe tetsuharu ở shinagawa mà anh nắm rất rõ anh cũng liếc qua những tờ in khác đều là những bài báo đưa tin về mấy vụ giết người gần đây một vài trong số đó liên quan đến chuyên án giết người hàng loạt các anh đang điều tra nita đã nắm được tình hình trước đó anh có nói với yamagishi naomi về ba trong số vụ giết người hàng loạt kia nhưng không nói rõ đó là những vụ nào cũng không giải thích rõ tại sao cảnh sát lại khẳng định t i ệ p theo sẽ xảy ra ở khách sạn này nhưng cô lại không chấp nhận được chuyện đó hẳn vì thế mà cô muốn nắm rõ nội tình lại cô ấy muốn tìm hiểu những vụ giết người trong thành phố xảy ra thời gian gần đây nên đã in hết mấy bài báo đó ra nita đứng cạnh n a o mi v ỗ nhẹ vào vai cô ngay tức thì n a o mi chậm dãi vươn người thẳng d ậ y nhưng mắt vẫn nhắm nghiền cô nhẹ nhàng c ử động cơ thể giật giật hai hàng l ô n g m ì rồi mới khẽ mở mắt cô yamagisi h nita lên tiếng gọi tức thì n a o mi vươn thẳng vai như thế vừa bị điện giật mắt mở thật to cứ thế ngước lên nhìn nita ơ anh nita anh đến đây từ khi nào vậy tôi vừa mới tới thôi cô ngủ ở đây cẩn thận bị cảm đây nào mì lê t a y vô vỗ vào má im lặng một hồi có lẽ đầu óc cô vẫn đang mơ màng chừng như nhận ra đống tài liệu trên bàn cô vội vàng thu xếp lại cô cứ bình tĩnh dù sao tôi cũng từ tiền xem q u a hết rồi tay cô chật ngưng lại nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục dọn dẹp chắc anh đang muốn bảo tôi đừng làm mấy việc vô nghĩa này nữa chứ gì không cần thiết thì đúng hơn như tôi đã nói nhiều lần rồi đấy việc điều tra phá án cứ để chúng tôi lo cô không nên tham gia vào làm gì đây là do tôi tự ý làm tôi nghĩ cũng đâu phiền gì đến anh nít ta nhỉ tôi không nói là cô làm phiền tôi đã nghĩ cho cô thôi tôi thấy có lỗi là vì tại tôi mà cô phải ở lại khách sạn đến tận giờ này thế nên ít nhất cô hãy dùng giờ nghỉ vào việc có ích hơn nếu anh đã nghĩ vậy nó i đến đây nào mi khựng lại khẽ nhíu mày không có gì đâu cô muốn tôi nói rõ mọi chuyện đúng không dù sao anh cũng không thể cho người bình thường như chúng tôi biết không sao đâu cô tắt máy tính rồi đứng dậy anh vất vả rồi chúc anh ngủ ngon người phụ nữ kia sau đó nói gì với cô vậy cái bà già mù ấy naomi đang đi về phía phòng thay đồ bỗng dừng chật quay lại nhìn nita bà ấy không nói gì cả có chuyện gì sao không chỉ là tôi thấy lạ thôi nita đưa tay cọ cọ phía dưới mũi chúng ta nên cẩn thận thì hơn lúc t r ư a tôi cũng nói rồi cứ cho là bà ấy đang diễn kịch nhưng nếu hành động đó không gây hại gì thì chúng tôi không thể thay đổi thái độ phục vụ được nghe cô nói vậy có vẻ cô cũng nghi ngờ bà ta diễn kịch cả có khi đúng là như vậy nhưng tôi không định kiểm chứng gì cả cũng chẳng cần phải kiểm chứng bà ta đang diễn kịch dù tôi không đoán ra được bà ta làm thế vì mục đích gì naomi thở dài đánh thượt quay hẳn người về phía nita khách của chúng tôi rất đa dạng trong đó cũng có cả những người tính cách rất khác biệt nhưng không thể chỉ vì thấy người ta khác biệt mà xin lòng nghi ngờ họ có ý đồ gì được qua vụ áo choàng tắm tôi biết anh nita có khả năng quan sát rất nhạy bén và tôi cần phải học hỏi thêm nhưng nói đi vẫn phải nói lại nếu bà ấy không liên quan gì đến vụ án thì chúng ta cứ kệ vậy thôi hoặc là anh có bằng chứng nào cho thấy bà ấy có liên quan đến vụ án anh đang điều tra chăng nita khẽ é cười lắc đầu <cười> tôi không có có lẽ bà ta không liên quan gì đâu nhưng ý tôi không phải vậy tôi đang nghĩ cho khách sạn và cô thôi việc giả làm người khuyết tật như thế vốn đã là lừa đảo mọi người làm gì có ai nói dối không có mục đích chứ cẩn thận thì vẫn hơn nghe xong naomi lừam n i t a về thách thức như thể đang sẵn sàng đáp trả anh ấy vậy mà chỉ một thoáng sau cô lại mềm mỏng nói rất cảm ơn anh vì lời khuyên ý kiến của người lão làng trong việc nghi ngờ người khác như anh n i ta hẳn tôi phải ghi tạc trong lòng rồi nhưng tôi cũng có tôn nghiêm của một người làm nghề chuyên nghiệp tôi muốn tin vào những gì mắt mình nhìn thấy nếu vị khách đó không liên quan gì đến vụ án các anh đang theo vậy xin anh cứ để tôi lo chuyện của bà ấy ý, ý cô là tôi đừng nói ra chứ gì nào mì khẽ cười như t h ế vừa nghe chuyện h à i phòng nghỉ giải lao nằm đối diện phòng thay đồ nita vừa quay gót bước đi thì điện thoại để trong túi áo khoác anh d ù n g l ê anh lấy điện thoại ra kiểm tra số gọi đến là n o s nita nhớ ra anh ta có bảo tối muộn sẽ quay lại khách sạn vâng tôi nita xin nghe tôi nốt đây c ô làm việc vất vả rồi anh quay lại khách sạn chưa rồi ngủ thoải mái chứ à chuyện đó còn nhiều việc quá thành ra chắc đêm nay tôi không quay lại đó được rồi tiếc quá anh ta nói rằng tiếc nuối chúc mừng anh nita s u bụng nhủ thâm tiếc thật đấy anh đã phải thuê cả căn phòng tốt thế vậy mà chính thế nên để không cảm thấy lãng phí tôi mới gọi cho cậu n i t a đây ý anh là dù sao cậu n i t a cũng sẽ phải ngủ ở đâu đó đúng không c h ỉ bằng cậu cứ dùng luôn phòng ấy đi hả ơ không thế thì không được đâu tại sao chứ hai người ở phòng s i n g l e mới mình cậu n i ta thì có sao đâu nhỉ không phải chuyện đó ý tôi là tôi muốn nói đó là phòng anh thuê nên tôi đâu thể dùng được chứ thì tôi không dùng được nên phải chấp nhận thôi cậu nita chịu dùng tôi còn nhẹ lòng hơn đấy chứ cứ để vậy sự ăn tiêu xa xỉ của tôi sẽ thành công cốc mất nita im lặng nốt hẳn không định bùng tiền phòng phòng của anh ta là phòng một trăm ộ t m ộ t trăm một năm trong đầu nita hiện lên hình ảnh căn phòng s i n g với màu sắc hài hòa phòng này mà không ai ở thì đúng thật là phí phạm quá thật là đêm nay anh nốt không thể quay lại đây à nita hỏi lại cho chắc tôi e là vậy đấy xui thật để v u này hòm hòm rồi tôi sẽ từ từ đến đó tận hưởng sau vậy thế nên đêm nay cậu nita cứ qua đó mà nghỉ ngơi nhé nita chuyển điện thoại từ tay phải qua tay trái bước ra phía cửa tôi hiểu rồi vậy tôi không khách s a o nữa nhưng tiền phòng hãy để tôi trả một n ử a nhé chuyện đó thì không được đâu làm thế lại thành ra phiền cậu nita tôi tự đặt tự nhân phòng nên có lãng phí thì cũng phải tự chịu chứ không thể bắt cậu nita tiêu tiền được nhưng mà cậu đừng bận tâm chuyện đó mai tôi sẽ đến đó thanh toán tiền đàng hoàng c h i ề u khóa phòng chắc cậu lo được đúng không à vâng chắc là vậy thế thì tốt rồi vậy cậu từ từ nghỉ ngơi đi nhé chúc cậu ngủ ngon chẳng ngờ nita đáp lại nốt ngắt phụt điện thoại nita rời tòa văn phòng lấy chiếc thẻ từ chủ phòng lễ tần đi lên phòng một nghìn một năm đương nhiên trên vò đêm vẫn lưu lại dấu tích nốt n g ồ i lúc trưa anh tháo vào đệm ấy ra chẳng buồn cười bộ đồng phục cứ thế quăng mình xuống giường so với giường trong phòng giải lao thì đ â y đúng là thiên đường nita chợt nghĩ bao lâu rồi anh mới lại được ngủ trong một khách sạn ở tokyo thế này nhỉ nghĩ tới nghi lùi anh nhớ ra lần cuối cùng là khoảng năm năm trước khi ấy anh vào khách sạn cùng với cô người yêu đang hẹn hò dạo đó hôm ấy là lễ tình nhân trắng anh thì chỉ nghĩ đó là dịp để mấy hãng bánh kẹo kiếm lời vậy mà cô người yêu lại đòi tổ chức sự kiện lãng mạn thành ra anh quyết định họ sẽ qua đêm tại một khách sạn nhìn ra biển sang ra anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp buộc họ phải trả phòng sớm hơn dự định nhưng cô người yêu thì cứ t r ô n chân trong phòng tắm anh nhớ là mình đã điên lên hình như khi đó cô ta đang b ậ n trang điểm thì phải kết quả là sau đấy chẳng bao lâu họ chia tay nita không ưa mấy cô nàng lề mề còn cô kia cũng chẳng chịu nổi cái thói thiếu tinh tế của anh nghĩ lại chuyện hồi đó nita bỗng bật cười một kỷ niệm buồn nhưng mang lại cho anh một trải nghiệm đáng nhớ không có việc đó thì làm gì có chuyện anh được nghỉ ở một khách sạn trong thành phố kia chứ đúng thật thường những người sống ở tokyo chẳng ai không dương lại đi thuê khách sạn ở đây cả thủ phạm lần này là người đâu nhỉ mấy vụ án lần trước đều xảy ra trong địa phận thành phố nếu vậy chẳng phải một là hắn sống ở tokyo hoặc không thì cũng ở đâu đó gần tokyo hay sao những tên hung thủ hành động theo kế hoạch thường sẽ chọn những nơi mà chúng không thuộc mọi đường đi lối lại khách sạn tuy chỉ là một tòa nhà nhưng bên trong lại phức tạp chẳng khác nào một thị trấn nhỏ tóm lại thủ phạm lần này là người đang sống ở tokyo hoặc những vùng lân cận ngoài ra còn thường xuyên sử dụng dịch vụ khách sạn ví dụ là những người thế nào nhỉ nita t r ò n dậy đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ cửa phòng trong cuộc họp với mấy người i n a g a k i họ cũng đã nói đến vấn đề này cho dù khách sạn là nơi nhiều nhóm người ngẫu nhiên thường xuyên lui tới nhưng những địa điểm có thể gây án mà không bị chú ý lại hầu như chẳng có có chăng chỉ là các phòng trọ vậy hắn sẽ chọn cách nào để giết một người đang ở trong phòng trọ chứ nếu có thể ở chung phòng với nạn nhân thì việc gây án dễ như ăn kẹo hắn chỉ cần để cho nạn nhân nhận phòng trước mình tới sau rồi ra tay là xong với lại chú ý máy quay an ninh là được m à dù không ở trung phòng nhưng chỉ cần nạn nhân và hung thủ có quen biết thì việc tìm cách để hai người ở cùng một phòng không hề khó nhưng nếu là vậy thì đâu cần phải c h ọ n khách sạn làm địa điểm gây án nếu đã quen biết dù nạn nhân đến một chỗ ít bị chú ý hơn đâu có khó ngược lại nếu nạn nhân không phải người quen của hung thủ thì việc gây án trong phòng sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì chẳng có ai lại dễ dàng mời người mình không c ầ n biết vào phòng cả nếu không rõ danh tính của người gõ cửa chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ để người đó vào phòng ánh mắt đang nhìn c h ă m c h ă m về phía cửa của nita đột nhiên di chuyển phía trên đầu đọc thẻ từ có gắn một hộp nhựa để đựng thẻ chiếc thẻ từ chủ nita cầm lên đang được đề trong đó bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu nita khoảnh khắc ấy tim anh đập rộn lên đến mức ngực khẽ nhói đau nita tiến lại gần cửa cầm lấy chiếc thẻ tự chủ anh nhìn chằm chằm vào nó sắp xếp lại suy nghĩ vừa lóe lên kia hắn có thể làm được trong trường hợp là người không c ầ n biết hung thủ sẽ khó mà tiếp cận được với người trong phòng nhưng đối với một số người chuyện đó lại vô cùng đơn giản chỉ cần dùng thẻ tự chủ là được dĩ nhiên sẽ không thể vào nếu cửa đã bị khóa trong nhưng không phải khách nào cũng cẩn thận như vậy nếu thử thế nào cũng sẽ có phòng không khóa tại sao hung thủ lại chọn khách sạn này làm địa điểm gây án tiếp theo nhỉ có một câu trả lời hợp lý cho câu hỏi này vì hắn là người của khách sạn các bạn đang nghe chuyện trên w e b s i t e lạc hồn cốc com các bạn hãy d o n a t e đ ồ n g hộ cho l ạ cồn h cốc và mc lưu hà nhé <cười> trường thứ tám như thường lệ naomi đến khách sạn trước giờ giao c ả cô tóm ngày lấy một nhân viên lễ tân t r ẻ đang sành tay để hỏi thăm tình hình của bà katagiri yoko có vẻ không có gì bất thường naomi thả v à o nhẹ nhõm chẳng mấy chốc kuga và mấy người kawamoto cũng tới họ chào hỏi qua lại rồi tiến hành giao ca nội dung bàn giao cũng không ít nào là quyết toán tiền phòng tiền tiệc phí dịch vụ nhà hàng quầy ba trao đổi các mục quan trọng không thấy đề từ của cô đâu nhỉ giao ca xong bắt đầu đứng quầy cuga hỏi naomi tôi cũng đang thắc mắc đây có khi anh ta vẫn đang ở tòa nhà văn phòng Hừm, cảnh sát mà cũng ngủ nướng thế à đúng lúc cuga nói vậy và cười khoe hàm răng trắng t i n h thì c a o q u a mô tô thầm thì vừa nhắc đã tới liền naomi quay lại đúng lúc nita trong bộ đồng phục đang hớt hải chạy từ sành chờ thang máy xin lỗi tôi tới muộn nita nhanh nhau cúi đầu tôi tưởng anh ở bên tòa văn phòng rồi chứ naomi à không tôi đi xem qua các phòng một chút xem quá thì đại loài xem một cầu thang thoát hiểm hay hành lang có vật gì khả nghi không ấy mà cẩn thận vất hơn chứ t ó m lại không có gì bất thường cả tôi không có ý kiến gì nhưng anh nói người khác làm việc đó đi chưa đến m u ộ n t h ế n à y thì không được đâu tôi hiểu rồi tôi xin lỗi mà h i ế m k h i n i t a lại xin lỗi thành khẩn như vậy t ó c phía sau của n i t a có chỗ dựng ngược lên n a o mi c h ỉ vào chỗ tóc rồi nói t ó c a n h bị dối k ì a n i t a ối một tiếng dùng tay vụt tóc xuống rồi cứ thế m ở cửa văn phòng phía sau mất hút và o chồng chẳng mấy chốc khách trà phòng lần lần lượt tới quầy naomi cũng đứng quầy tất bật làm việc thế rồi một vị khách nam dáng người thấp đậm bước từ sảnh chính cô nhớ người này nita bảo anh ta là cảnh sát địa phương anh ta lấy tên yamamoto nhưng không rõ thật ra thế nào anh ta đi tới trước mặt naomi đưa cho cô thẻ phòng rồi yêu cầu thủ tục thanh toán xin hỏi quý khách có dùng thêm đồ trong tủ lạnh không à ngay lập tức người này tỏ vẻ lúng túng à đồ trong tủ l ạ n h à đúng lúc ấy cô nghe thấy một giọng nói vang lên không có đâu là nita naomi quay lại hỏi ơ anh ấy không dùng cô cứ tính vậy đi nita mặt không biểu cảm nói naomi nhìn hai người đàn ông người tên yamamoto thì lúng ta lúng túng còn nita thì lảng đi biết là có nội tình gì đó nhưng naomi chỉ nói xin quý khách đợi cho một lát rồi quay ra làm thủ tục thanh toán còn năm phút nữa là đến mười một giờ cũng là giờ trà phòng đúng lúc ấy điện thoại ở quầy lễ tân reo lên cuga nghe máy nhưng lại ngay lập tức anh gọi naomi lại là bà katagiri phòng một n h a i m ộ t chín khách muốn nói chuyện với cô này naomi giật mình lần này là chuyện gì nữa đây cô áp ống nghe vào tai rồi nói vâng tôi naomi xin nghe ạ xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc đang bận sắp đến giờ tôi phải trả phòng đúng không nhỉ không sao ạ quý khách cứ từ từ thu dọn trả phòng muộn một chút cũng không sao đâu ạ thật ra tôi đang gặp chút chuyện muốn nhờ cô giúp cho nên mới gọi điện n à o m ì nắm chặt ống nghe điện thoại có chuyện gì vậy ạ với người bình thường thì chuyện không có gì t o t á c chả là tôi không tìm thấy đồ nó ở đâu đó trong phòng nhưng tôi tìm mãi mà không ra chừng như bà katagiri đang tìm món đồ nào đó tôi hiểu rồi ạ giờ tôi lên đó ngay đây ạ thật h à vậy phiền cô nhé không có gì đâu ạ vậy tôi xin phép nào mi cúp máy thông báo tình hình với kuga rồi rời khỏi quầy lễ tân cô yamagishi nita lại nhằng n h ắ n theo cô tôi lên cùng chắc cũng không sao đâu nhỉ nào mi nhíu mày hai người cùng xông vào thì không hay cho lắm đâu sao bà ta biết được có hai người chứ hôm qua tôi nói rồi mà bà ấy nghe tiếng bước chân là đoán được có bao nhiêu người thì cô cứ bảo có nhân viên hành lý đi cùng là được chứ không lẽ bà ấy nghe tiếng sột soạt quần áo mà biết được cả đồng phục của tôi à cửa thang máy mở ra tùy anh nhưng anh đừng có tự ý vào phòng đấy n à o m ì bước vào thang máy nita cũng theo sau cô gõ cửa phòng một n h a i m m ư chín bà katagiri nhanh chóng đáp lại vâng cửa phòng được mở ra sau đó khoảng mười giây bà katagiri dường như đã sửa soạn xong xuôi kính được đeo đầu vào đấy căng tay cũng đã ở đúng vị trí xin lỗi vì đã để quý khách để lâu naomi lên tiếng thật phiền cổ quá bà katagiri nói giọng hối lỗi nita đứng ngay sau naomi nhưng nhìn bà không có vẻ gì là đã nhận sự có mặt của anh không có gì đâu ạ quý khách đang tìm đồ gì vậy à là cái này đây bà katagiri nắm lấy phần nẹp của áo khoác áo bị thiếu một chiếc khuy của ạ à đúng thật không thấy chiếc khuy thứ hai từ trên xuống đâu cả hôm qua cũng chính căn phòng này lúc tôi thay áo ra khuy vẫn còn vậy mà giờ mặc lên lại không thấy đâu tôi hiểu rồi ạ quý khách cứ ngồi xuống đây để tôi sẽ tìm thử xem sao vậy phiền cô bà kathagiri lần tới giường rồi ngồi xuống đó naomi nhìn quanh sàn nhà khu vực dễ thế nhất thì không có cô bò trên sàn nhòm hết dưới cầm ghế bàn rồi cả giường naomi vừa tìm vừa tự vấn với nỗi hoài nghi trong mình liệu bà ấy có bị mù thật không nhỉ còn nếu là đóng kịch tại sao lại bắt mình làm những việc thế này hay bà ấy cô tình gây con dễ suy nghĩ ấy chật lóe lên trong đầu cô có khi nào bà ấy từng thuê phòng ở đây không vừa lòng chuyện gì đó nên lần này tới trả thù không không thế hả cô bà katagiri cất tiếng hỏi tôi xin lỗi cô đâu cần phải xin lỗi thế chứ tôi mới là người có lỗi mà nhưng mà naomi vừa nói đến đây thì tiếng có cửa phòng hẳn là n i t ta một nhân viên hành lý của chúng tôi đang chờ đợi ngoài tôi ra ngoài đó một chút được không ạ vâng cô tự nhiên Naomi đi đến gần hơi hé cửa ra nita đứng đó mặt vô cảm tình hình thế nào rồi tôi đang tìm mọc khuy áo khuy áo á nita nhíu mày hồ nghi mình tôi ở đây là được rồi anh nita cứ quay lại quầy đi naomi nói gấp gáp phớt lờ nita nhưng vẫn đang muốn hỏi thứ gì đó cứ thế đóng cửa lại tôi phiền mọi người quá bà katakiri lên tiếng Naomi nói h phía khách chuyện ì n Đoàn niềm nở đừng bận đến về bà đó cười tâm Quý đến đây thì dừng lại cô nhận ra chiếc khuy màu đen đang yên vị ở chỗ cạnh giường dưới chân bà katagiri Naomi lại gần nhặt chiếc khuy lên liệu có phải cái này không thưa quý khách nào mi nắm lấy tay trái b à đặt chiếc khuy lên trên đó bà katagiri đưa tay phải cầm lấy chiếc khuy ngay lập tức bà mỉm cười gật đầu thật mạnh đúng là nó rồi cảm ơn cô nhé cô thấy nó ở đâu vậy ở dưới chân của quý khách à chắc vì thế mà vừa nãy tôi không nhìn ra cô đã nói dối thật ra chỗ đó chắc chắn cô đã nhìn thấy tận mấy lần chỉ có thể là nhân lúc cô nói nói chuyện với nita bà katagiri đã đặt nó ở đó tại sao bà ấy lại làm những chuyện như vậy chứ một đám mây ưu ám dâng kín lồng ngực naomi tốt quá rồi giờ chúng ta đi thôi nhỉ bà katagiri mỉm cười đứng lên naomi dìu bà katagiri xuống quầy lễ tân rồi làm thủ tục t r ả phòng cho bà nita nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng naomi cố tàng lờ đi không rõ tại sao người phụ nữ này lại giả mù nhưng cô nghĩ tốt nhất phải nhanh chóng để bà ta rời khỏi đây dù bà ta đến đây với mục đích trả thù và đã khi có kết quả thì cũng không sao bà katagiri thanh toán bằng tiền mặt có điều bà ta không cần nhìn vào ví mà vẫn lấy ra chính xác số tiền trên giấy và tiền xu chỉ nhằm gây khó dễ thì liệu có diễn đến mức này không nhỉ lại một nghi ngờ khác dấy lên trong cô Cô tục xuôi Yamagishi này Làm tục trả phòng song thủ trả bà katagiri lên tiếng gọi cô có thể tiễn tôi ra đến sành chính không vậy để nhân viên hành lý của chúng tôi bà katagiri châm rãi lắc đầu tôi muốn phiền cô cơ naomi liếc nhìn nita rồi hít thở thật sâu được ạ vậy để tôi tiễn quý khách naomi ra khỏi quầy lễ tân dẫn bà katagiri ra phía sau sành chính nita cũng theo sau họ đi gần tới trước cửa tự động ở sành chính thì bà Kat katagiri bất giác buông khỏi tay Naomi Ơ! Naomi quay sang phía bà bà katagiri dừng lại nhìn thẳng về phía Naomi cặp mắt phía sau chiếc kính dâm mở thật to có chuyện gì vậy à Naomi bối r ố i hỏi cô y a m a g i si h này nó i đoạn bà katagiri tùm tìm cười từ hôm qua tới giờ cảm ơn cô rất nhiều và cũng thành thật xin lỗi cô sao cơ à bà katagiri xích lại gần naomi mà chẳng cần dùng đến chiếc gậy thật ra cô cũng biết mắt tôi nhìn được đúng không tối qua cô đã nói chuyện gì đó với nhân viên của quán ăn pháp đó mà lúc ấy là tôi biết mình bị lộ rồi cô phát hiện ra từ lúc nào vậy từ lúc nào ấy ạ naomi nhìn sang nita đứng cách đó không xa rồi lại đưa mắt về phía bà katagiri có thể là từ lúc quý khách nhận phòng nhưng thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm vậy à sao là tôi bị lộ ngay từ đầu thế mà tôi còn nghĩ mình đã diễn rất tốt cơ đấy xin lỗi nhưng tại sao quý khách lại làm vậy à bà katagiri cúi xuống chỉnh lại gọng kính sầm bờ môi khẽ cử động trông như một thiếu nữ đang cười e ấp sắp tới ông nhà tôi sẽ lên tokyo để gặp mặt hội bạn cũ chuyện đó dĩ nhiên rất bình thường nhưng tôi thì lại hơi lo thật ra ông nhà tôi bị mù à naomi bật kêu khẽ t r ư ớ c này đi đ â u đều có tôi đi cùng chăm sóc thành ra ông ấy chưa đi du lịch một mình bao giờ nhưng lần này ông ấy lại bảo xét tự đi chả là hôm ấy tôi vướng đám cưới con gái một người bạn thân thầy tôi có vẻ háo hức mong chờ nên có lẽ ông ấy không muốn phiền đến tôi tôi đã bảo đám cưới thì vắng mặt cũng chẳng sao mà ông ấy cứ ngoan cố không nghe n a o mi đã hiểu rõ sự tình vậy nên quý khách mới muốn tìm hiểu khách sạn của chúng tôi trước khi ông nhà đến à bà katagiri gật đầu mãn nguyện đúng vậy ông nhà tôi cũng có đi đây đi đó trong ngày một mình nên chuyện đi lại không quá đáng lo tôi chỉ sợ c h ỗ n g h ỉ có vấn đề gì đấy thôi đâm ra mới quyết định sẽ tìm một khách sạn thật đáng tin theo thông tin trên mạng tôi biết khách sạn này được những người khuyết tật đánh giá rất cao nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn quyết sẽ tự mình đến kiểm tra xem dịch vụ đối với khách khuyết tật ở đây tốt đến mức nào vậy quý khách nghĩ sao về dịch vụ của chúng tôi à nghe naomi hỏi vậy bà katagiri khẽ ưỡn ngực duỗi t h ẳ n g tấm lưng hơn cả kỳ vọng của tôi tôi rất hài lòng ngay cả khi tôi nói về chuyện tâm linh mà cô cũng vui vẻ chấp nhận cho đ ổ i phòng nói thật với cô ông nhà tôi cũng giống tôi mà không phải hơn ấy khả năng ngoại cảm của chúng tôi đều rất mạnh thành ra tôi buộc phải xác nhận xem khách sạn có cho đổi phòng vì lý do như thế không thu t h ự c căn phòng đầu tiên tôi nhận phòng một hai một năm nhỉ chẳng có vấn đề gì cả ra vậy à chuyện ấy chắc là làm khó cô nhỉ tôi xin lỗi nhé bà katagiri cúi đầu tại sao quý khách lại chỉ định tôi lúc nhận phòng vậy à chuyện ấy thì tôi không nói dối đâu lý do tôi nói khi đó đều là thật tôi rất coi trọng sự tương hợp và trực giác của mình trực giác m á c h bảo tôi nên nhờ cậy cô tôi nói thật đấy vậy ạ quý khách hài lòng vậy là chúng tôi vui rồi ạ vừa nãy nhìn cảnh cô bò cả xuống sàn mà tìm thì dù biết tôi giả mù thật sự khiến tôi vô cùng áy náy nhưng cũng chính lúc đó tôi đã chắc chắn được rằng nếu là cô gái này nếu là khách sạn này thì không có gì phải lo cả bà chìa tay phải đang đeo găng tay ra tôi sẽ liên lạc trước khi ông nhà tôi tới lúc ấy có thể phiền cô đúng không n à o m ì nắm lấy tay bà katagiri dạ vâng tất nhiên rồi ạ chắc cô thắc mắc về đôi găng tay này lắm nhỉ bà katagiri hỏi dạ vâng cũng hơi hơi ạ vậy à quả nhiên chả là hồi đó để che cho ông nhà tôi nên tôi đã bị bỏng nước nóng tôi dùng để che vết bỏng ấy mà trông hơi mất tự nhiên nhỉ không biết đáp lại sao cho phải naomi nở nụ cười vậy chuyện ông nhà tôi phiền cô nhé nhờ bà truyền lời đến ông nhà tôi rất mong đến ngày được gặp ông ạ bà k a t a k i r i gật đầu vui vẻ bước qua sảnh chính ra ngoài bà từ chối nhân viên hành lý chạy lại tự mình lên taxi nhìn chiếc taxi đi khuất naomi chưa quay lại quầy lễ tần ngày mà đứng tựa vào cột cạnh đó cô có cảm giác như cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nita đến gần lầm bầm bất ngờ thật đấy cô nói q u ả không sai khách đúng là nhiều kiểu thật ai mà ngờ được bà ấy tới ở thử vì chồng mình cơ chứ tôi chịu thua rồi nita nói mà như thở d à i nào mi khẽ lắc đầu tôi cũng đâu có hay ho gì thành thực mà nói tôi đã nghi ngờ bà ấy tôi đã cảnh sát lo bà ấy âm mưu chuyện gì đó xấu xa ấy vậy mà bà ấy vẫn vui vẻ hài lòng như vậy thật đáng xấu hổ thay cho một nhân viên khách sạn cô dùng hai tay ôm lấy hai má mặt đỏ bừng bừng nita rút từ túi áo khoác ra một mẩu giấy sau một thoáng lừng khừng anh mới c h i a về phía naomi nói cô xem cái này đi trên đó in một loạt dãy số bốn mươi b y tám trăm lẻ ba chín trăm bốn mươi bốn bốn mươi ă m sáu trăm bốn mươi tám nghìn năm mươi lăm một trăm bốn chín tám t r m năm mươi cái này là gì vậy naomi hỏi là thứ cô muốn biết đấy nita trả lời ám hiệu cảnh báo hiện trường vụ án tiếp theo sẽ xảy ra ở khách sạn này